Vậy mà nói, ra lệnh một tiếng, Cương Vũ ưng lại không hề phản. Ưứng. Hà, Vệ Khiếp đang muốn khiển trách, ánh mắt chợt sững sốt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên cổ lão đại ưng xuất hiện một vết máu. Trong giây lát, hắn nhớ tới đến túy tuyết đao bay qua, xẹt qua gò má mình hai vết. Trong lòng, tâm nhất thời dao động, cảm thấy nguy hiểm thật lớn bao phủ toàn thân. Sắc mặt Vệ Khiếp trắng bệch, trừng lớn hai mắt Tại giờ phút này, hắn cảm giác được thời gian như chậm lại, huyết máu chậm rãi mở rộng, máu ở cổ phun ra, đầu và thân hình hùng ưng dần dần chia lìa, khoảng cách càng lúc càng lớn, toàn bộ đều giống như pha quay chậm, tâm cũng theo càng ngày càng trầm xuống, cuối cùng loãng xoảng chìm vào đáy cốc. Ầm, từ trên không trung, đột nhiên tuôn ra một đoàn máu. Thân cương vũ ưng trở nên khác thường, vệ khiếp rơi xuống dưới ở trong không trung đành phải gọi lão Tam Cương Vũ Ưng. Lúc này mới chợt vật không chịu nổi miễn cưỡng tránh không bị rơi xuống. Mọi người lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc đen dung trời. Oa nhìn kìa, một đao hai mạng, đó là chiêu đao gì vậy? Phòng ngự của Cương Vũ Ưng cũng rất xuất chúng, trong đó còn thêm vào cương y đạo pháp. Quan trọng chính là hai con Cương Vũ Ưng đều là cấp số đại yêu, đã qua 500 năm tu vi thâm hậu. Sở Vân bay ra một đao Tự nhiên thoảng cái đã giết chết hai con yêu thú cùng cấp số đa yêu, làm người khác không thể không khiếp sợ thất sắc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đoán xem cuối cùng đao pháp ngoài dự đoán của Sở Vân là đao pháp gì. Lão đại của ta, hai mắt vẻ khiếp đỏ đậm, khuôn mặt vặn vẹo, giớm lệ. Hắn trợn to hai mắt, nhìn lão đại cương vũ ưng nổ tung tạo thành những hào quang trong không trung, đầu hóa thành một khối tiểu yêu tinh thân hình hóa thành một khối đại yêu tinh, rơi xuống đấu trường, tạo thành một đám bụi nhỏ. A, Sở Vân ta phải cho ngươi chết không được tử tế." Bệ Khiếp giận dữ, che ngực, điên cuồng hét lên. Đọc truyện online tổn thất quá lớn. Hắn tuyệt đối không đoán được, chiến thuật tuyệt đối an toàn như thế, tự nhiên tổn thất hai con cương vũ ưng của hắn. Ba con cương vũ ưng này do đã lớn dần lên cùng hắn, là bảo bối tâm huyết của hắn, là chiến lực cực mạnh hắn vẫn dựa vào. Hiện giờ, bị Sở Vân một đao giết cả hai con, chỉ còn lại có một con lão tam cuối cùng có tu vi yếu nhất. Hơn 300 năm, hiện giờ ngươi đã mất đi tú tuyết đao, xem ngươi lấy cái gì để chống cự với ta. Sở Vân, ta muốn ngươi chết thật khó coi." Vệ Khiếp ngồi ở trên lưng chim ưng, mặt co rúm, vô cùng giận dữ cây tuyết đao cám ở trên vách núi đá. Hai tay Sở Vân chống trên, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. "Chẳng lẽ ngươi không biết thư viện luận bàn có đề cập tới sinh tử sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm quy định thư viện? Nếu ngươi giết ta, chắc chắn một mạng đền một mạng. Ngươi còn muốn ra tay sao?" Vệ Khiếp nhịn không được ngẩn ngơ, đừng thấy trong đấu trường chỉ có thư sinh đang xem trận đấu Trên thực tế có rất nhiều nhân viên công tác đang ẩn thân, chính là vì phòng ngừa báo thù, nguy hiểm cho đến tính mạng của các thư sinh. Bệ Khiếp không chút nghi ngờ, lúc này mình đang bị những người này theo dõi, chỉ cần mình thật sự có hành động giết Sở Vân, kết cục nhất định sẽ kết cục rất đáng sợ. Phát hiện này khiến hắn cả kinh, sự bi thương phẫn nộ càng tràn ngập trong lòng. Rõ ràng kẻ địch chém chết cương Vũ Ưng ở ngay trước mặt Hắn lại không thể giết chết kẻ địch. A a a. Hắn tức giận đến nỗi điên, tóc tai bù xù, xé rách quần áo của mình, dùng quyền đấm vào ngực mình. Dù ta không giết ngươi, cũng phải đánh cho ngươi nửa năm cũng không xuống giường được. Muốn ngươi phải cảm thấy hối hận và căm phẫn thật sâu, cho ngươi biết được cảm giác của ta." Hắn la to, không còn chút phong độ lúc trước nữa. Mọi người nhìn thấy, tim đập nhanh đồng thời thổn thức, không ít người cảm thấy có chút đồng tình, thoáng cái, chết hai con yêu thú chủ chiến lực, mọi cố gắng gian khổ bồi dưỡng đều tiêu tan, mặc kệ như thế nào, Vệ Khiếp chưa bao giờ trải qua một trận chiến như vậy, hơn nữa hắn là một đầu sỏ của thế lực thư sinh gia tộc quyền thế, không có thực lực, ai cũng không phục hắn, thật sự nghĩ biến ta trở thành gà con, có thể chà đạp tùy ý sao? Sở Văn lắc đầu, nhìn Vệ Khiếp kêu gào, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa tay vào tiên nang bên hông, rút Định Tinh cung ra, cầm ở trong tay. Tiếp theo, hắn lại lấy mũi tên trong tiên nang, rút ra 3 chiếc lưu tinh tiến mô phỏng, đặt lên dây cung. Mũi tên này được thợ giỏi khảo cứu, đều là cấp số ấu yêu do chính tay Du Nha đại sư làm ra. Một khắc như vậy, toàn trường đều im ắng. Mọi người bao gồm cả vệ kiếp đều nhìn ngây người. Ta, ta không có nhìn lầm đi. Yêu cung, Yêu cung cấp số đại yêu. Sở Vân Dương cung cài tên, chẳng lẽ hắn đã có đao thuật cảnh giới đại thành, còn có tiễn thuật đại thành hay sao? Yêu cung không tầm thường, tư chất ít nhất là trung đẳng. Sau một phút. Yên lặng ngắn ngủi, toàn trường đều xôn động thì ra Sở Vân còn có con bài chưa lật trong tay, khó trách được lại trấn định như thế. Vệ Khiếp ngập nạn, yêu cung rất am hiểu đánh ra, mưu kế của hắn đã thất bại. Vệ Khiếp trợn tròn mắt, Sở Vân có một yêu cung từ khi nào? Hắn hơi giật mình ngồi ở trên lưng chim ưng, cảm giác được trong lòng chợt từ chín tầng mây rơi xuống đến vực sâu địa phủ, mức nước trênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Sở Vân có một yêu cung khi nào? Hồn thể của yêu cung xanh thẳng Giống như ngôi sao Trói sáng trong mắt hắn Nhiệt huyết chẳng ngập ngưng trệ Nhìn đến ba mũi tên nhắm về phía mình Vệ khiếp đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh Không biết từ chỗ nào thổi tới Khiến toàn thân hắn ớn lạnh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 159 Yêu cung ngặt hái Vệ khiếp chết ngất Hạ liên châu Sở vân khẽ quát một tiếng ba mũi tên nhất tề bắn ra. Soạt. Ba mũi tên lại hình thành một đạo âm thanh, đầu đuôi hỗ trợ nhau, phá không khí, phát ra âm thanh chói tai. Vệ Khiếp hoảng sợ hét lớn: "Lão Tam, tránh đi." Cương Vũ ưng kêu một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, mũi tên bay thoáng qua. Vệ Khiếp cả kinh toát mồ hôi lạnh, tinh quang nhất thỉm. Sở Vân chợt lấy tên đặt lên cung, Tốc độ mũi tên bắn ra rất nhanh, dây cung vừa buông lỏng, liền hóa thành một vài tinh quang, trong phút chốc bắn trúng ngực Cương Vũ Ưng. Lão Tam, Kiên Trì, Vệ Khiếp cắn răng, Cương Vũ Ưng trọng trành không xong, hắn ngồi ở phía trên lắc lư kịch liệt, cảm thấy hết hồn. Hắn hạ há mồm, ý đồ hạ lệnh đánh trả, kết quả lại nghe Sở Vân ra lệnh một tiếng, "Tiểu Phi Vũ!" Suất một tiếng, Muội tên bay giữa không trung tản ra thành vô số tia sáng, chói mắt, bệnh thành mạng lưới hỏa lực dày đặc, bao trùm hướng về phía Cương Vũ ưng, Vệ Khiếp sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng vỗ đầu Cương Vũ ưng, hét lớn: "Bay ra đi, mau bay ra đi." Tiểu Phi Vũ, tinh quang nhất thiểm trên mặt đất, Sở Vân không ngừng bắn tên, giữa không trung, Vệ Khiếp sử dụng Cương Vũ ưng không ngừng chạy trốn. Mọi người đang đứng xem cuộc chiến điều kinh ngạc. Thế cục biến hóa quá nhanh, nháy mắt, Sở Vân đuổi vệ khiếp ở trên trời đến mức gà bay chó sủa. Mũi tên như gió, không thể tưởng được chỉ hồ còn có chiêu thức ấy. Ngươi xem kỹ thuật bắn tên của hắn, trong đó không hề có sơ hở, như nước chảy mây trôi. Trời ạ, thì ra thiên phù bắn tên của hắn cũng cao như thế. Chiến thuật học trưởng vệ khiếp thiết kế tỉ mỉ đã thất bại. Nhìn bộ dáng hắn rãy rụa thật sự là bi kịch. Lời mọi người nói, vệ khiếp đều nghe cả, cơ hồ khiến hắn khó chịu muốn hộc máu. Hắn định thi triển đạo pháp, xoay chuyển cục diện, nhưng mũi tên của Sở Vân luôn luôn đuổi phía sau lưng hắn, làm cho hắn không ngừng chạy trốn, không có thời gian để nghỉ ngơi. A, Sở Vân, ngươi quá vô sĩ tự nhiên sử dụng yêu binh thứ hai. Hắn tức giận đến không nhịn được, căng cổ họng điên cuồng hét lên, nói loạn không chọn từ. Tất cả mọi người đang đứng xem phá lên cười. Rõ ràng học trưởng Vệ Khiếp ngươi sử dụng yêu thú thứ hai chứ. Học trưởng Vệ Khiếp không hổ danh là đệ tử gia tộc quyền thế, thật vô sỉ. Những lời này còn nói được ra miệng, có bình dân thư sinh không buông tha cơ hội chèn ép thế lực gia tộc quyền thế sinh ra tộc quyền thế điều trầm mặc, cảm nhận được thể diện không ánh sáng. Có vài người vẻ mặt thất vọng, đã lặng yên đi ra. Rất nhiều người cũng không nhẫn nại xem vẻ khiếp bị từng mũi tên của Sở Vân, đuổi đến mức thảm hại bay loạn. Sa Thiên, Sở Vân cân nhắc thời cơ chiến đấu, bỗng nhiên phát ra một mũi tên. Mũi tên này thẳng tắp bắn về phía trời cao. Dưới sự phán đoán của Sở Vân, bệ khiếp khống chế cương vũ ưng ba phải mũi tên. Cương Vũ ưng nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, thân thể nghiêng sang một bên, vệ khiếp bị ngã xuống. Liên Châu, Liên Châu, Liên Châu. Hai mắt Sở Vân mở lớn, bắn liền một lúc 9 mũi tên, tất cả các mũi tên bắn vào trong cơ thể Cương Vũ ưng. Nó bị bắn chết giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất, ánh sáng trắng tỏa ra, hóa thành một khối yêu tinh. Không, vệ khiếp nặng nề ngã trên mặt đất, xương trên người có nhiều chỗ gãy. Ngực xuất huyết bên trong, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, nhìn thấy cương vũ ưng cuối cùng bị bắn chết, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhắm nghiền ngất đi. Cuộc chiến giữa Vệ Khiếp với Sở Vân đã một đòn hung hăng đáp lễ đối với những thư sinh đang dục dịch có ý định khiêu chiến. Chỉ hộ đúng là chỉ hộ, không ngờ còn giấu nhiều con bài chưa lật như vậy. Học trưởng Vệ Khiếp bị thất bại rất thảm đau đớn mất ba đại yêu thú chủ chiến lực, kết quả nỗ lực bao lâu hầu như đều mất hết. Thật khó hiểu, vì sao khi Sở Vân đối chiến với Thạch Gia Minh không hề động tới yêu cung? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quan hệ giữa Thạch Gia Minh và Sở Vân tương đối tốt a. Ta biết rồi, thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Đây là hành vi kiếm học phân trần trụi a. Rất nhiều người đã chợt hiểu ra. Sở Văn là cố ý bại bởi Kim Big Hàm, chính là tiến hành quét học phần. Loại chuyện này đương nhiên sẽ có người thông báo. Thư viện đáp lại là, nếu ngươi cũng có thể thể làm như thế, cố ý nhận thua, hoan nghênh đến quét học phần. Quét học phần. Quét học phần. Rất nhiều người đều kích động, nhưng khi bọn hắn muốn làm, lúc này mới phát hiện khó thực hiện được. Loại quét học phần này, yêu cầu cơ bản nhất là thắng liên tiếp Nhưng không phải ai cũng có thực lực thắng liên tiếp. Sở Vân thắng liên tiếp, đó là có đao thuật đại thành, người đứng đầu thư viện. Đám thư sinh có thực lực khác, đều có bản tính cao ngạo, ai có thể cúi đầu chịu thua trước một bạn cùng lứa tuổi? Chuyện thông báo chỉ gây ra một duy nhất, Sở Vân không tiếp tục đóng kịch nữa. Trong đấu trường, hắn trực tiếp chịu thua trước Kim Big Hàm. Tin tức truyền ra, Rất nhiều thư sinh đều rơi lệ đầy mặt. Sở Vân rất hung tàn, ngay cả đánh cũng không đánh, thẳng thắn trực tiếp nhận thua. Lúc trước, ta còn tưởng rằng hắn thật sự bị siêu việt, thì ra là thế, ta cũng muốn quét học phần, người hâm mộ cũng có, kẻ ghen tị cũng có, người dục dịch lại chẳng mấy. Trong đầu rất nhiều người đều âm thầm đánh giá thực lực của Sở Vân, kết quả làm người ta hồi hộp. Không nói đến đao thuật đại thành của Sở Vân, không người nào có thể đánh cận chiến với, đánh xa, cũng không phải là đối thủ trước một chút thành tựu tiễn pháp của Sở Vân. Sở Vân gần như là vô địch. Không hề nghi ngờ, hiện nay hắn trấn áp tất cả thư sinh thiên ca thư viện, cũng có người đưa ra lời dị nghị, nói hoa anh biết gì sau dũng, sau khi bại trận dưới tay Sở Vân lúc, trăm chỉ luyện tiễn thuật Đan luyện tiễn pháp vốn không kém biểu hiện ra ngoài của sở vân là mấy, chắc thực lực hiện giờ phải siêu việt hơn sở vân, chẳng qua không ai chứng thực điểm này. Đúng lúc Hoa Anh bị hỏi, cũng chỉ cười cười, cũng không trực tiếp trả lời. Bởi vậy lời dị nghị này đã nhanh chóng bị danh tiếng, người liên tục giữ ngôi vị đứng đầu của sở vân như sóng chiều nhấn chìm. Nếu bọn họ biết ở trong tay Sở Vân còn giữ lại có một yêu thú thiên hồ tứ chất tuyệt phẩm, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên ngoài đều hỗn loạn, Sở Vân cũng không chú ý. Cái gì? Người liên tục giành ngôi vị đứng đầu, cách nói này càng đáng cười, chỉ là gió nhẹ mây cao. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Bảo thuyền Dương Oai. Tinh Thánh Đại Sạ Lễ, thượng thư gia đảo không ngừng truyền đến tin tức tốt. Đầu tiên là Du Nha đại sư tự mình ra tay khéo léo chế tạo một bảo thuyền đầu tiên. Cuối cùng nó đã xuống biển. Bảo thuyền là một loại danh thuyền và đại phúc thuyền, lâu thuyền, chiến hạm lớn, thuyền mai rùa cũng gọi là năm loại thuyền rất to. Bốn thư thiên hào là muốn tạo ra đại phúc thuyền có chiến lực rất mạnh, hoặc là lâu thuyền, nhưng sau khi Sở Vân khuyên bảo liền chuyển kế hoạch thành bảo thuyền, đáy bảo thuyền rộng rãi, tính cơ động là một trong năm loại thuyền to mạnh nhất, thích hợp viễn trình, khả năng thích ứng của nó đối với tình huống ở các hải vực cũng là mạnh nhất. Tạo ra loại thuyền này, thứ nhất có thể làm chiến thuyền, thứ hai cũng có thể chiếu cố một chút tới công tác vận chuyển hàng hóa. Chính thích hợp cho thư gia đảo lúc này, mở bến cảng mua bán muối, cần chiến thuyền hộ tống. Bởi vậy Giá trị của bảo thuyền cực cao. Sau khi bảo thuyền đầu tiên xuống nước, Thư Thiên Hào làm một chuyện lớn. Hắn lấy bảo thuyền làm tàu chiến chỉ huy, dẫn dắt hơn 10 chiến thuyền hạng nhẹ tới gần hải vực do hải tặc sinh sống gần Thư Gia đảo, một lưới bắt hết. Sát thương vô số, bắt được một lượng lớn tù binh. Thoáng cái, chướng khí mù mịt trong hải vực xung quanh trở nên trong sạch. Thư Gia đảo vùng lên, Dần dần được truyền từ chư tinh quần đảo ra ngoài Hùng phong ngày xưa của chư tinh mảnh hồ không giảm Thư thiên hào phấn đấu đánh bại hải tặc Rất nhiều thế lực đều muốn chú ý tới Tập trung tại đây toàn ngày xưa đảo nhỏ cằn cỗi hoang dã Thật đáng sợ, nghe nói Thư gia đảo có binh đại sư luyện binh thần bí chấn giữ Rất nhiều người tin rằng bảo thuyền này mới chỉ là cái mở đầu Hải quân thư gia bá chủ trên biển mới sinh ra rất nhiều tin tức cùng loại đều hiện ra trên lưu ngôn phong ngữ đàng, trong lúc nhất thời, tin tức thời sự thư gia đảo quật khởi được tuyệt đại đa số người chú ý, uy tín của Sở Vân càng ngày càng tăng, thư gia đảo cường thế, thiếu đảo chủ thư gia đảo tương lai, thiên tài chân chính, đệ nhất thiên ca thư viện, mấy thứ này liên hệ cùng một chỗ, khiến cho không gì phá nổi thanh thế của Sở Vân, không giống lúc trước một khi rung động, liền tạo thành chấn động, còn có xu thế băng tán, nhìn móng chân chính, còn ở thư gia đảo. Trong lòng Sở Vân cũng có cảm khái, trưởng thành cần hoàn cảnh, có một thế lực cường đại, chỗ dựa ở sau lưng, là nhất truyện tương đương thoải mái. Trong kiếp trước, hắn thấy nhiều chuyện như vậy, đệ tử của một môn phái cường đại nào đó hành tẩu trong thiên hạ, thường mở miệng câu đầu tiên Chính là giới thiệu bối cảnh của mình Rất nhiều thời điểm Căn bản không cần động thủ Có thể dọa đối thủ rút lui Có thể bớt đi rất nhiều phiền toái Dùng lý luận của nhan khuyết mà nói Đây là thanh thế Có đôi khi phải tạo thanh thế Có đôi khi phải mượn thanh thế Có đôi khi phải thừa cơ Thư gia đảo cường đại Chính là một cách để thanh thế bay lên Dù sở vân không hề làm gì Thư gia đảo cường đại Lực ảnh hưởng của thân mình cũng bởi vậy bay lên, trừ chiến thuyền ra, tinh binh trung đồng đã ở bắt đầu được thành lập. Sở Vân rất mong chờ đối với việc này, không biết binh chủng tinh binh này xuất thế sẽ khiến thế gian rung động đến mức nào. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo. Trải qua sự cứu chữa của Bạch Mi Đan sư, 3 ngày sau thương thế của Vệ Khiếp như toàn thân gãy xương, xuất huyết bên trong đều được chữa khỏi chẳng qua vết thương trong lòng, lại chỉ có thể để thời gian dài bù lại. Toàn bộ chủ lực yêu thú của hắn chỉ qua một trận chiến điều không còn. Vừa tỉnh lại, cảm giác mình còn là nhân vật đầu sỏ trong hàng thư sinh quý tộc quyền thế nữa. Số lượng lớn học phân tích được sau 3 năm trăm chú bồi đắp, cơ hồ tất cả kết quả cố gắng đều trôi xuống sông xuống biển hết. Vệ Khiếp vừa đau lòng, vừa sợ hắn cũng không phải người thừa kế của Vệ Gia Đảo, chỉ là một nhánh của Vệ Gia. Sở dĩ hắn được lựa chọn đưa vào Thiên Ca thư viện, bởi vì tư chất và kỳ ngộ của mình. Hiện giờ kỳ ngộ không có, cố gắng uổng phí, mà hắn đã học tập ở thư viện gần 3 năm, còn thiếu mấy tháng nữa sẽ thoát ly thư viện, trở về Vệ Gia Đảo. Nếu Vệ Gia Đảo chủ nhìn thấy mình, 3 năm cũng không có sở trường gì, không biết sẽ có cảm tưởng gì, nếu biết mình bại một trận chiến, thua hoàn toàn như thế này sẽ có cảm tưởng gì. Vệ Khiếp càng nghĩ càng sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh cóng. Trong lòng hắn vô cùng thống hận, vừa thống hận Sở Vân, cũng thống hận chính mình. Sao ngu xuẩn đến mức làm người đầu tiên nhảy ra khiêu chiến Sở Vân, kết quả thành đá thử vàng cho những người khác. Chữ Vệ Khiếp ra, tất nhiên còn có chữ Y Y Sở vân thắng lợi, tự nhiên chữ y y cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên xuất hiện một đại yêu cung, vẫn khiến nàng kinh ngạc. Trong tay sở vân, còn có bao nhiêu con bài chưa lật, chữ y y đoán không ra. Bỗng nhiên nàng phát hiện sở vân thần bí, sự cường đại của sở vân, càng làm người ta kiêng kỵ, nàng âm thầm tự nhụ, sau này khi làm việc, mình càng phải cối đầu thấp hơn. Thư gia đảo, ngày càng cường đại rồi. Với tình trạng như hiện giờ, chỉ sợ kế hoạch thâu tóm thư gia đảo của chúng ta cuối cùng sẽ không thể thực hiện. Trong tộc lão hội, sắc mặt chữ gia chủ rất nghiêm trọng, giọng điệu vô cùng trầm trọng. Các tộc lão đều trầm mặc, không khí bên trong đều ngưng trọng. Dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái bùng nổ, khiến thư gia đảo quật khởi ngoài ý muốn, hiện giờ không thể sử dụng cách thức kinh tế để gây phiền toái cho thư gia đảo. Trước kia luôn luôn ra tay ngầm ngăn cản luyện binh đại sư gia nhập Thư Gia Đảo. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một đại sư thần bí, thực lực cao siêu, còn lợi hại so với đại sư luyện binh của chữ Gia chúng ta. Hiện giờ Thư Gia Đảo có một bảo thuyền, lấy thế như xét đánh ngang tay, tiêu diệt quân cờ hải tặc của chúng ta. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Các vị tộc lão đều không ngừng than vãn, cảm giác rất bất đắc dĩ, thư gia đảo quật khởi, thế không thể đỡ, ta có một kế, có khả năng kiềm chế thư gia đảo. Bỗng nhiên, một người từ trong bóng tối bước ra. Chữ gia chủ nhìn chăm chú, thấy người tới một người mặc mạc trắng trẻo, hai trong mắt thật nhỏ lóe ra ánh sao, đó là quân sư của Hải Tặc Tàn Lang ngày trước bạch bái. Thật ra hắn là người trong chữ gia. Được chỉ định vào đoàn hải tạc tàn lang Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 161 Bảo thuyền dương oai Tinh thánh đại xã lệ Hạ sau lại tàn lang bị sở vân ngoài ý muốn chém chết Hắn lại được chữ ra chủ phó thác Tụ tập đám hải tạc ở hải vực thư ra để làm sẵn làm bậy Đốt sát đánh cướp Kết quả lại bị thư thiên hào đánh một đòn rất mạnh Đánh tan đoàn hải tạc Bản thân chịu trọng thương, chạy trở về, ngươi có kế sách gì? Chữ gia chủ biết Bạch Bái là người rất mưu trí, cảm thấy hứng thú hỏi. Bạch Bái nở nụ cười cười, lúc này nói toạc ra mưu kế của mình, đúng là khổ nhục kế. Cái này kế sách quá nhiều sơ hở, liên tiếp ngẫm ngầm mưu tính thiết ra, thư gia, có thể được sao? Không hẳn, thư gia đảo quật khởi, xây dựng hải quân trực tiếp uy hiếp đến địa vị bá chủ của thiết gia, lý do gì cũng không quan trọng, chỉ cần đứng được là được. Các tộc lão thảo luận một trận kịch liệt, cuối cùng chấp nhận kế này. Một khi đã như vậy, chỉ đành hy sinh ngươi. Chẳng qua diễn phải thật, ta giúp đỡ ngươi số lượng lớn tiền tài, ngươi kéo một đoàn hải tặc hoàn toàn mới đến. Cuối cùng, chữ gia chủ cũng gật đầu. Hai mắt hắn lóe ra ánh mắt lạnh lùng, nếu kế hoạch này thành chắc chắn sẽ khiến Thư Thiên Hào và tiểu xúc sinh Sở Vân kia chết cũng không có chỗ chôn, âm miêu giao nhau thành một tấm lưới, đã lặng lẽ tiến đến, bao phủ thư gia đảo, thiên ca thư viện, tạp vụ đường, tinh thánh đại xá lễ, đứng ở phía trước ngọc bích, nhìn nhiệm vụ trước mặt, Sở Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là nhiệm vụ đoàn thể, cần 20 người tạo thành một nhóm, giao đấu tiễn thuật, lấy kết quả cuối cùng để tính thắng thua. Nhận thấy vẻ kinh ngạc của Sở Vân, Nhan Khuyết thoáng cười, đứng ở một bên giải thích: "Tinh Thánh đại xã lễ là nghi thức truyền thống kỷ niệm tinh thánh cuối mỗi năm học, thư viện đều phải tổ chức hoạt động lớn này. Tinh thánh là từng người lưu danh thánh bảng trên lưu ngôn phong ngữ đàng, được rất nhiều người truyền tụng, lưu truyền thiên cổ, tương truyền cách đây rất lâu." Hắn cầm yêu cung trong tay, bắn rơi chư thiên tinh thần. Tinh thần rơi vào biển sâu. Hình thành Tinh Châu hôm nay, tinh thánh đại xã lễ chính là hoạt động hiến tế được tổ chức kỷ niệm tinh thánh. Các địa phương Ở Tinh Châu đều tổ chức hoạt động tinh thánh đại xã lễ. Khi mọi người khai trương cửa hàng sẽ tổ chức đại xã lễ. Ai có thể ở phía trước cửa hàng hướng không trung bắn ra mũi tên cao nhất, biểu thị công trạng tiếp theo của cửa hàng sẽ phát triển cao người đó có thể giành được phần thưởng của chủ cửa hàng đó. Sau khi sinh con, nhất là con trai, mọi người cũng tổ chức tinh thánh đại xá lễ, đứng ở trước cửa bán mũi tên ra bốn phía, biểu thị đứa trẻ này tương lai có thể làm nên sự nghiệp, chinh phục bốn phương tám hướng. Mà ở Thiên Ca thư viện, mỗi thư sinh có 3 năm sống miệt mài trong sách vở và học tập. Sau 3 năm sẽ rời khỏi thư viện, khai sáng sự nghiệp của chính mình tổ chức tinh thánh đại xá lễ, cũng là dự báo trước sau này bọn họ có thể đạt được mục tiêu của mình, giống như mũi tên quyết chí tiến lên, giành được công lao và thành tích. Nói như vậy, mở hoạt động tinh thánh đại xá lễ là nhằm vào lão sinh các ngươi." Sở Vân hỏi. Tân sinh cũng có thể tham gia, cảm thụ một chút không khí. Quan trọng nhất là ở trong tinh thánh đại xá lễ sẽ có quốc chủ các quốc gia phụ cận đích thân tới quan sát chọn lựa người có đức có tài mới. Cơ hội này đối với đám thư sinh xuất thân bình dân chúng ta có lực hấp dẫn rất lớn. Nhan khuyết đáp, thì ra là thế. Sở Vân gật đầu, nghĩ đến Kim Bích Hàm, phần thưởng học phần tương đối nhiều, chúng ta cũng tới tham gia. Tinh Thánh đại xá lễ, đoàn đội đứng đầu, mỗi người được thưởng 80 học phần. Kim Bích Hàm lắc đầu, sắc mặt ảm đạm không quan tâm, nhẹ giọng nói: Ta muốn 80 học phần, nhưng có ích lợi gì đâu? Cho dù là tập được trấn cửu tiêu thì có ích lợi gì đâu? Ta không có quyền có thế, chỉ có một người sao có thể xoay chuyển thế cục của Đôn Hoàng quốc. Vẻ mặt nàng đầy lạc lòng, từ đó đến nay, mỗi ngày đều nhìn Lưu Ngôn Phong ngữ đàng xem thông tin về Đôn Hoàng quốc. Trong lòng Kim Bích Hàm đã trầm trọng đến tột đỉnh. Bỗng nhiên nàng phát hiện Bảo vệ ngai vàng là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Kẻ địch chắn ở trước mặt nàng, có người nào không phải trọng thần, đại tướng, thân vương, trong tay nắm giữ hơn 10 vạn binh mã, chỉ dựa vào một cuốn sách pháp môn ngư yêu trấn cửu tiêu sao? Thạch huynh, phấn chấn lên, nếu bố chí cho huynh nhiệm vụ trấn cửu tiêu, tất nhiên hoàng thất có dụng ý. Không thể đánh mất ý chí chiến đấu được. Sở Vân khuyên giải, Kim Big Hàm thâm thở dài một hơi, tập được trấn kỷ hữu tiêu, giống như tăng thêm một phần chắc chắn mở ra mật tàng Hoàng Lăng. Nhưng cho dù trong mật tàng có vô số bảo tàng, một mình ta thân đơn chiếc bóng, có năng lực cũng có ích lợi gì đâu? Sở Vân nhíu mày, hắn phát giác tình hình có chút nghiêm trọng, Kim Big Hàm đã đánh mất ý chí chiến đấu, một người không có ý chí chiến đấu, cho dù có nắm trong tay tuyệt thế thần binh, Có năng lực thì có ích lợi gì? Chẳng quá, hắn cũng hiểu Kim Big Hàm, dù sao đối phương cũng chỉ là một hài tử 13 tuổi, về mặt tâm lý sao có thể so sánh với mình được. Biểu hiện như vậy, chống được đến bây giờ đã vô cùng giỏi, ít nhất so với mình ở kiếp trước còn chưa bằng nàng. Gần đây, hắn cũng nhìn thấy sự thay đổi của Kim Big Hàm, nhưng lại không có cách nào. Vấn đề tâm lý vẫn phải do chính mình giải quyết. Mặc kệ nói như thế nào, ta đã thay huynh báo danh, cũng tập trung đủ 20 người, cùng nhau nỗ lực." Sở Vân nói. Kim Bích Hàm chậm rãi lắc đầu, "Ta rời khỏi đội, ta căn bản là không có tài bắn cung, không muốn liên lụy tới mọi người. Một thành viên hoàng thất, tiễn thuật là yêu cầu cơ bản, sao có thể không được?" Sở Vân khẽ cười, Vũ Vũ bà vai Kim Bích Hàm, cứ quyết định như vậy, sao Kim Bích Hàm có thể không biết tiễn thuật? Chính là trong trí nhớ quá mức tốt đẹp, thường xuyên cùng hoàng huynh, phụ hoàng bắn tên ở bãi bắn tên. Lúc này, ký ức tốt đẹp này lại thành một nỗi đau tàn khốc. Chỉ cần cầm lấy cung tiễn, nàng không thể không nhớ đến phụ hoàng cùng huynh trưởng, trong lòng đau đớn, khiến nàng bất lực không thể đối diện với hiện thực này. Phòng riêng tại Đông Sơn Sở vân tụ tập một đội ngũ Quyết trí trở thành đội đứng đầu tinh thánh đại xã lễ Ha <cười> ha <cười> Nhận được tin tức này Hoa anh cười cười Đôi mắt phong lưu cũng sáng như ánh sao Từ sau khi bị sở vân đánh bại Hoa anh quyết trí vươn lên Biết sỉ mà dũng Đã luyện tiễn pháp tới cảnh giới đại thành Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 162, khúc mắc của Kim Big Hàm, Hoa Anh đến cướp người Sở Vân, món nợ giữa hai chúng ta còn chưa thanh toán hết. Tự nhiên muốn dựa vào tiễn thuật, đoạt được danh hiệu đội đứng đầu tinh thánh đại xá lễ sao? Ngươi quên mất thiếu đạo chủ Hoa gia ta sao? Thiên Ca thư viện, bãi bắn bia, đinh linh linh, những phong linh nhẹ nhàng, dương cánh bay lượn phía trên bãi bắn bia. Đừng thấy loại tiểu yêu thú này có vẻ ngoài ngây thơ, thân thể xanh biếc, khi bay ở không trung đặc biệt phát ra những tiếng động tựa phong linh. Trên thực tế, cái gì chúng nó cũng ăn, sinh sản rất nhanh, là tai họa lớn nhất trong trong nông điền Chư Tinh quần đảo. Tiểu Bạch Vũ, Sở Vân khẽ quát một tiếng, Dương cung cài tên, mũi tên ở không trung nổ tung, hình thành một mảnh quang vụ, xoát một tiếng, Cả đàn khinh vũ phong linh rơi xuống, chỉ còn lại có 2-3 con bò trốn mất dạng. Bạch quang chợt hiện, khi xác chúng rơi xuống liền hình thành yêu tinh, cuối cùng bịch bịch rơi trên mặt đất, giống như một trận mưa yêu tinh, tinh quang nhất thiểm. Sở Vân chuyển phương hướng, lại bắn ra một mũi tên, tinh mang màu lam chợt lóe ra trên không trung, chuẩn xác nhắm vào tốc thứ 7 của một con loa toàn manh xà. Toàn thân con loa toàn manh xà có hai màu đen hồng giao nhau vằn vện, quỷ dị diễm lệ, nó chẳng phân biệt được đầu đuôi, hai đầu đều nhỏ, có khả năng đặc biệt là đào hố trên mặt đất. Năng lực hồi phục của nó rất mạnh, cho dù bị chém đứt hoàn toàn thành hai đoạn, cũng có thể tự lớn dần. Nhược điểm duy nhất chính là tốc thứ 7, chỉ có bắn trúng nơi đó mới có thể một đòn chí mạng. Một mũi tên của Sở Vân khiến loa toàn mênh xá bị mất mạng, hóa thành yêu tinh, tiễn pháp tốt, một đòn chí mạng, hội trưởng không hộ danh là hội trưởng, thấy tình cảnh như vậy, bên cạnh truyền đến những tiếng trầm trồ khen ngợi. Sở Vân xoay người lại, nhìn về phía 18 người ở phía sau. Những người này đều người hắn đã tập hợp lại, tạo thành một nhóm tham gia đội ngũ tinh thánh đại xá lễ, thêm cả Kim Bích Hàm vào hắn, vừa đủ 20 người mỉm cười, Sở Vân nhẹ giọng giải thích, mọi người cũng biết, tinh thánh đại xá lệ có 3 trận, trận đầu khảo hạch phạm vi bắn của tiễn thuật, khi đó, thư viện sẽ thả ra ngàn vạn con khinh vũ phong linh, nhóm nào có thể bắn hạ nhiều yêu tinh mới có thể thông qua, có tư cách tham gia trận thứ 2, trận thứ 2, khảo hạch sự chính xác của tiễn thuật, sẽ thả ra 20 loa toàn minh xá Mỗi thành viên trong nhóm chúng ta được bắn một lần, căn cứ số lượng yêu tinh thu thập được, chọn ra hai đội tiến vào trận thứ 3. Trận thứ 3, khảo hạch lực sát thương của tiễn thuật. Hàng năm, yêu thú được thả ra khác nhau, tóm lại sự khôi phục sức khỏe, lực phòng ngự đều tương đương với yêu thú cường hãn. Còn sót lại hai đội ngũ, mỗi người luân phiên thay nhau bắn tên. Sau khi yêu thú tử vong, Xem bên nào thu được nhiều yêu tinh nhất, đội đó chính là đội xuất sắc. Nhóm chúng ta có rất nhiều thư sinh năm cuối, tinh thánh đại xá lễ là lễ chào cảm ơn của các ngươi, cũng là khởi điểm khai sáng sự nghiệp, mong các vị cố gắng nhiều hơn. Mọi người hãy nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng. 80 học phần cũng là phần thưởng tương đối nhiều. Mục tiêu của chúng ta là đội đứng đầu. Đội đứng đầu, đội đứng đầu, đội đứng đầu, đội đứng đầu. Sở Vân nói xong, dẫn đầu nhóm người hô lớn, cũng không ngừng vung tay hô to lên, khí khí lên cao. Phía dưới bắt đầu luyện tập đi. Sở Vân gật đầu, lùi sang bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tên bay như mưa, trình độ tiến thuật của mọi người không giống nhau, nhưng về tổng thể mà nói, thực sự không tồi. Theo tiêu chuẩn đứng đầu thư viện, dẫn dắt đội ngũ này khả năng đoạt được ngôi vị đứng đầu là rất lớn. Thiếu duy nhất một người là Thạch Gia Minh, thiếu chủ cũng không thể khuyên bảo được hắn sao? Nhan Khuyết đứng ở bên cạnh Sở Vân, vừa quan sát mọi người luyện tập tiễn thuật, vừa hỏi, khúc mắc trong lòng, không phải người ngoài nói vài ba câu có thể cởi bỏ được. Tính cách Thạch Gia Minh kiên cường, tự mình gánh trọng trách quá nặng. Điều chúng ta có khả năng làm, chính là làm tốt phần của chúng ta, mặt khác cũng nên tin tưởng hắn. Sở Vân chậm rãi đáp, bỗng nhiên nhíu mày, hắn thấy được một thư sinh mặc áo bào màu phấn hồng bào, thủ dẫn theo Bạch Hoa cung, thản nhiên đi vào bãi bắn bia. Mặt mày hắn thanh tú, tướng mạo ôn nhu, hành động cử chỉ không che giấu được vẻ phong lưu, lịch lãm, chính là Hoa Anh, chuyện tiên hiệp Bạch Hoa hỗn loạn. Hắn nhẹ nhàng lấy ra năm mũi tên, tư thế tao nhã bắn ra, chỉ một thoáng, Hoa vũ trên bầu trời, không chỉ tàn sát toàn bộ đàn khinh vũ phong linh, thậm chí ngay cả những mũi tên bay trên không trung cũng bị phá hủy gần hết. Hoa Điển Thác hắn tiếp theo lại rút ra một cây cực kỳ dài nhỏ, xoắn ốc mũi tên, vô tên vũ bay tên đi ra. Dương cung cài tên, hừ một chút, bay vụt đi ra ngoài. Mũi tên bay giữa không trung liền hóa thành một sợi tơ màu hồng nhạt bay lượn uyển chuyển hoàn toàn phải không bay thẳng tắp, như theo gió mà di chuyển, lướt gió tung bay. 10 con loa toàn minh xà nằm ở vạch phấn bị số bạch quang tương ứng bắn trúng, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại 10 miếng yêu tinh, toàn trường yên tĩnh, đại thành tiễn ký của Hoa Anh, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Sở Vân cũng không nhịn được, ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Anh, chỉ liếc mắt một cái, Hắn đã biết sau khi đối phương bại trận đã hăng hái cố gắng, hiện giờ cuối cùng đã đột phá bình cảnh, lên tới cảnh giới Tiễn thuật đại thành. Trận khảo hạch đầu tiên ở Tinh Thánh Đại xã lễ, Để... chính là thi về phạm vi công kích. Chẳng qua đối tượng không chỉ có một đàn, còn có mũi tên của đội ngũ đối thủ cạnh tranh. Lần khảo hạch thứ hai, khảo nghiệm tiến công chuẩn xác. Nhưng dưới áp lực, ai cũng có thể phạm sai lầm. Sau đó, Trong đoàn đội có được một tiễn thủ có thể có hơn một mũi tên, hiệu quả như thế nào? Các vị hãy suy nghĩ một chút. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, Hoa Anh thu hồi Bách Hoa cung, thản nhiên đi đến trước mặt mọi người, mang theo vẻ mặt tự tin thong dong mỉm cười. Từ trước tới nay, trong Tinh Thánh Đại Sạ lễ sẽ có ít nhất 3 vị quốc chủ đích thân tới thăm. Các thư sinh năm cuối Nếu lúc đó mọi người có thể biểu diễn tốt tài năng của mình, được quốc chủ triệu tới gặp mặt, sau này một bước lên mây. Tất nhiên điều này không phải nói chơi. Các vị suy nghĩ kỹ một chút. Cơ hội này khó đến mức nào? Hoa Anh nói một hồi, lời lẽ sắc bén khắc sâu vào lòng người, lập tức khiến nhóm thư sinh năm cuối đều không tự chủ được. Châu đầu ghé tai nhau. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 163, mã hữu tài kêu gào, Kim Bích Hàm rời khỏi, thượng, thấy thời cơ chín muội, cuối cùng Hoa Anh Đồ cùng Trủy gặp, mở miệng nói ra mục đích lần này. Ta là thư sinh 3 năm, trước bước ngoặt cuối cùng này, nguyện ý đưa mọi người bước lên đỉnh cao, ao, muốn cùng đội với ta, mời theo ta qua đây. Nói xong, Hoa Anh mỉm cười, nhìn về phía Sở Vân, trong đôi mắt lộ vẻ trào phúng trêu tức. Đúng là muốn làm Sở Vân phải mất mặt, hủy đi đội ngũ của Sở Vân, giành người của Sở Vân. Tiễn thuật đại thành của Hoa Anh ngươi thực sự làm cho người khác cảm thấy tin cậy. Hội trưởng, thật ngại quá. Ta cũng là thư sinh 3 năm, phải bạch kế hoạch cho tiền đồ của mình. Thư sinh thứ nhất đi ra, tạ lỗi trước mặt Sở Vân, sau đó đi tới bên cạnh Hoa Anh. Thực xin lỗi, có tiễn thuật đại thành tin tưởng cơ hội giành được vị trí đứng đầu cũng có thể lớn hơn một chút. Ta cũng quyết định cùng đội với Hoa Anh. Có người thứ nhất, còn có người thứ hai, người thứ ba. Rất nhanh, bên cạnh Hoa Anh đã có gần 10 vị thư sinh, phần lớn đều là thư sinh năm ba, tiến thuật của họ cũng vững vàng hơn so với tân sinh rất nhiều. Đáng giận, tên Hoa Anh này tự nhiên làm trò cướp người trước mặt chúng ta. Nhan khuyết mắng một tiếng, lại tìm không ra sơ hở của đối phương, xét khả năng thấu hiểu lòng người, hắn không bằng Hoa Anh. Luận về phân tích tình thế, Hoa Anh lại không được như hắn. Sở Vân thoáng mỉm cười, đứng dậy, "Hoa Anh, ba ngày không thấy đã phải nhìn với con mắt khác. Chúc mừng ngươi đã đạt được tiễn thuật đại thành. Luận tiễn thuật, ngươi thật sự là người đứng đầu Thiên Ca thư viện." Đến lúc đó ở đại xã lễ Tất nhiên sẽ phát sáng. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi là thiếu đảo chủ Hoa gia. Thật sự là đáng tiếc. Hoa gia có cơ nghiệp, mặc dù được quốc chủ xem trọng, đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng. Vẻ mặt Hoa Anh cứng đờ, nét chào phúng trong mắt biến mất. Sắc mặt đám thư sinh đứng ở bên cạnh Hoa Anh cũng thay đổi. Một vài thư sinh còn ở lại đang dao động bất an, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Sở Vân nói rất có trình độ. Ngoài mặt, Sở Vân khen tiễn thuật của Hoa Anh rất cao, trên thực tế là chỉa da, đội của Hoa Anh sẽ bị hào quang tiễn thuật đại thành của hắn che lấp, sao có thể thể hiện được giá trị của bản thân? Ngược lại, trong đội ngũ của mình, các vị đều có thể biểu diễn điều kiện thể hiện chính mình. Nhan Khuất nghe thấy, không nhịn được thiếu một chút gieo hở ngay tại chỗ. Sở Vân nói xong, các nào một đòn đánh trả, khiến ưu thế của Hoa Anh ngược lại chuyển thành một tình thế không thuận lợi. Ha ha, lời nói của ngươi còn lợi hại hơn cả tiễn thuật của ngươi. Chờ xem đi, Sở Vân. Hoa Anh cười lạnh hai tiếng, thấy thu hoạch không đáng nói, không muốn dây dưa tiếp, xoay người rời đi. Rất nhanh, Hoa Anh lại rời núi một lần nữa. Tin tức tiễn thuật đại thành đã được truyền khắp thư viện, không hề nghi ngờ lập tức thành người có khả năng đoạt giải quán quân lớn nhất. Ngay cả uy tín của Sở Vân cũng giảm xuống, nhưng tinh thánh đại xã lệ cũng không chỉ đơn thuần là thi đấu, nó là kỳ thi tuyển kỹ. Hoa Anh có được tuyển kỹ đại thành, Sở Vân chẳng qua chỉ có chút thành tựu về tiện kỹ. Hơn nữa Hoa Anh có biểu hiện kinh diễm ở bãi bán bia, cũng được người có tâm trợ giúp truyền khắp thư viện. Đáng giận, hôm nay trong đội ngũ lại có thêm hai người rời đi rồi. Sáng sớm khi tập hợp huấn luyện, Nhan Khuyết cắn răng, nhìn Sở Vân báo cáo. Thần sắc Sở Vân thản nhiên, hắn cũng đã đoán được tình huống này. Bất đắc dĩ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hoa anh, người này rất giỏi lợi dụng lòng người. Huống hồ cũng có thực lực thực sự, những thư sinh năm cuối sắp phải rời khỏi thư viện, phải mưu đồ cho tiền đồ sau này. Ta với thân phận là hội trưởng, tất nhiên cũng sẽ không bận tâm." Ngừng lại một chút, Hắn lại nói, triệu tập thành viên, bổ sung đội ngũ đi. Từng đội phải có hai mươi người, nếu không sẽ không được tham gia. Nhan khuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng chỉ có thể làm như thế. Sở dĩ Hoa Anh làm được điều đó, xét đến cùng vẫn do thực lực của chính mình không đủ. Nếu mình có được tiễn thuật đại thành, sao phải sợ hắn? Ngoài mặt, sở vân không tỏ thái độ gì. Trên thực tế trong lòng đã ngầm thở dài, chẳng qua trong thời gian ngắn muốn đạt tới Tiễn Kỹ đại thành thực sự không có khả năng. Cái này cần tới thiên phú, càng cần tích lũy thực tiễn nữa. Đại thành đao pháp của Sở Vân chủ yếu có được là nhờ hơn 20 năm chăn trở rèn luyện trong kiếp trước. Không đạt được tiễn thuật đại thành, nhưng mình cũng có thể tăng tiễn kỹ của bản thân mình, nếu luyện thành lưu tinh tiễn thuật, có thể san bằng chênh lệch thật lớn với Hoa Anh bị Hoa Anh kích động, sau đó Sở Vân luyện tập càng thêm khắc khổ, chỉ có điều muốn nắm giữ Lưu Tinh Tiễn thuật trong truyền thuyết, xem ra còn khó hơn cả đạt tới Tiễn thuật đại thành. Triều tới, khi Sở Vân trở lại phòng riêng, hai tay đều thâm lại. Đây là do hắn liên tiếp dùng Định Tinh cung, bị hàn khí trên dây cung khiến ngón tay bị ướt đến thâm lại. Tội gì huynh phải làm như vậy? Kim Bích Hàm nhìn hai tay Sở Vân, Đôi mắt đẹp u buồn, dù thế nào ta cũng rời khỏi đỗ, ta không muốn tiếp xúc với cung tiễn, không muốn tham gia tinh thánh đại xá lễ. Sở Vân cười, danh sách cũng đã báo tên huynh, huynh tham gia một lần xem sao, cảm thụ không khí một lần cũng tốt. Gió đêm gào thét, lay động cả cửa sổ, Kim Bích Hàm khẽ khẽ thở dài, thân thể yếu đuối mềm mại co vào trong chăn mỏng. Trong giọng nói lộ ra vẻ yếu đối bất lực, ta không làm được, thật sự không muốn liên lụy tới các ngươi. Được hay không sau khi cố gắng mới biết được đáp án, sở vân nói. Kim Bích Hàm không nói gì nữa, một đêm bình tĩnh trôi qua. Ôi, hôm nay lại có thêm 3 người nữa rời đi. Chữ y y, mã hiểu tài, vệ khiếp cũng đều tuyên bố gia nhập đội ngũ của Hoa Anh, đội của đối phương đã đủ rồi phần lớn đều là thư sinh năm cuối, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sáng sớm, vẻ mặt Nhan Huệ trầm trọng nhìn Sở Vân nói, "Sở Vân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đội ngũ đối phương đủ 20 người, điều này không phải vừa đúng lúc sao? Chúng ta gióng trống khua chiêng tuyển người." Nhan Huệ gật đầu, "Vẫn còn khá nhiều người khác. Ngày hôm sau, họ đã tập trung đủ 20 người." chẳng qua trình độ tổng thể có sự chênh lệch nhất định so với lúc trước. Mục tiêu của ta chính là vị trí đứng đầu, chưa từng thay đổi, cho dù Hoa Anh ngăn cản, cũng sẽ không giảm được quyết tâm của ta. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Mã hữu tài kêu gào, Kim Bích Hàm rời khỏi, hạ ta biết trong các ngươi có rất nhiều người cảm thấy không tự tin. Có rất nhiều người cảm thấy được có lẽ chỉ đạt được vị trí thứ hai, nhưng nam nhi sinh trên đời, coi như sưng hùng thiên địa, không cố gắng đấu tranh, sao biết mình không được. Giang Sơn Như Họa, bao nhiêu anh hùng hào kiệt, chúng ta ở trước mặt các vị quốc chủ, hãy thi triển hết sức mạnh và quyết tâm của chúng ta. Thiếu niên 13, 14 tuổi đều đối với nhân sinh, giấc mộng Công danh tràn ngập ảo tưởng và tình cảm mãnh liệt nóng bỏng. Sở Vân nhẹ nhàng khéo léo nói một hồi, lập tức khiến mọi người tâm huyết sôi trào.